các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bảy vụ án chấn động nhất Trung Quốc thứ nhất vụ án oan kinh điển lịch sử Trung Quốc người chết sống lại giải oan cho tử tù tháng 4 năm 1987 người dân Ma Dương, huyện tự trị dân tộc thuộc Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, xôn xao vì một sự kiện gây chấn động. Đặng Hưng Thiện, gã trai bán thịt lợn hiền lành có tiếng trong vùng, bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Hưng Thiện khi đó bị tình nghi là sát nhân đã giết hại một cô gái tên t h i t i ê u Vinh. t i ê u Vinh là nhân viên phục vụ tại một khách sạn ở Ma Dương. một trong những mối quen mà Hưng Thiện thường cung cấp thịt lợn trong suốt một năm qua. Một tháng trước ngày Hưng Thiện bị bắt, người nhà Tiêu Vinh có đơn trình báo về sự mất tích của cô lên chính quyền địa phương. Đầu tháng tư năm 1987, một thi thể phụ nữ bị chặt chân tay được tìm thấy ở sông Ma Dương. Cảnh sát Ma Dương đã liên kết sự kiện Tiêu Vinh mất tích. với xác chết trôi sông nêu trên mà mời người nhà của tiêu vinh tới nhận dạng chị của tiêu vinh khẳng định đấy chính là thi thể của tiêu vinh ba ngày sau hưng thiện bị bắt vì theo nhận định ban đầu của cảnh sát anh ta là nghi can số một tại sao hưng thiện lại bị coi là kẻ tình nghi đầu tiên trong cái chết của tiêu vinh có hai lý do quan trọng tất nhiên là dưới góc nhìn của cảnh sát thứ nhất thiện và vinh có mối liên hệ nhất định không chỉ xoay quanh công việc giữa một người cung cấp thịt lợn cho khách sạn lớn nhất trong vùng và một nhân viên tại khách sạn đó. thứ hai cơ quan điều tra sau khi khám nghiệm tử thi nhận định rằng những vết cắt xẻ chân tay nạn nhân cho thấy kỹ thuật điêu luyện của một tay dao chuyên nghiệp. hưng thiện trong khi đó lại là một người bán thịt lợn trong một gia đình. có truyền thống nghề này từ đời ông cố nội thậm chí còn nổi tiếng trong vùng nhờ kỹ năng xẻ thịt nhanh và đẹp bằng một cách nào đó không loại trừ khả năng dùng nhục hình cảnh sát ma dương đã có được lời thú tội giết tiêu vinh của hưng thiện bản cáo trạng đọc trước tòa nêu rõ hưng thiện sau khi quan hệ tình dục với tiêu vinh giữa hai người xảy ra cãi vã vì thiện nghi vinh trộm tiền của anh trong lúc nóng giận thiện đã dùng dao đâm chết Vinh và cắt rời chân tay cô, rồi đem thi thể ném xuống dòng sông Ma d ư ợ n g Hưng thiện sau đó bị tòa án nhân dân Hồ Nam kết án tử hình, bất chấp đơn kháng cáo của anh cùng chiến dịch k ê u an có chữ ký của hơn 300 dân l à n những người không bao giờ tin chàng trai dễ mến Hưng thiện lại là kẻ sát nhân máu lạnh. Hưng thiện chính thức bị xử tử hình tại trường bắn Hồ Nam vào năm 1989. Vụ án khép lại, kẻ thủ ác về i đền tội. Đa số các thành viên trong đội điều tra đã phá án thành công cái chết của Tiêu Vinh, sau đó đều thăng quan tiến chức. Những người tin rằng Hưng thiện bị oan, từ những người thân trong gia đình đến dân làng ở Ma Dương, dù không phục, dù đau lòng, nhưng thì khi thời gian qua đi, bi kịch năm nào. cũng không còn được họ nhắc lại nữa. Nhưng quả thực Hưng thiện đã chết oan, đã bị xử tử hình vì một tội ác khủng khiếp mà anh ta không hề có một chút liên quan nào. Nếu như số phận của Hưng thiện khiến anh rơi vào vòng oan trái, khiến anh phải chết oan trong nỗi uất hận, thì ông trời cũng đã mở ra một con đường để anh được giải oan. Bởi thực tế Tiêu Vinh không hề chết. thi thể bị cắt rời chân tay t r ô trên dòng sông Ma Dương cuối xuân năm 1987 hoàn toàn không phải là Tiêu Vinh cô gái có tên Tiêu Vinh mà tất cả đều nghĩ là đã chết và không ít người tin rằng bị giết bởi Hưng Thiện đúng là đã mất tích nhưng r ố t cuộc vẫn sống s ở sờ năm 1993 tức 4 n năm sau khi Hưng Thiện bị xử tử hình Tiểu Vinh bất ngờ xuất hiện, không phải ở Ma Dương Hồ Nam, mà là quê gốc của cô, Quý Châu. Tiểu Vinh t r o n g lời khai Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net